Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 126 Đừng làm thế Thấy Sách Tơn đã photocopy xong sắp tài liệu Gabriel lại tiếp tục này nỉ Thượng nghị sĩ đang hại chính con gái mình đấy Sexton tảng lời như không nghe thấy gì, ông mang 10 sấp tài liệu vừa photocopy lại bên bàn làm việc. Sấp nào cũng có những trang tài liệu mà Rachel gửi về. Cả trang giấy viết tay với nội dung rằng thằng Thiên Thạch là giả cả Nhà Trắng hoặc Nasa đang tìm cách sát hại cô. Cuộc họp báo tay tiếng nhất trong lịch sử, Sexton thầm nghĩ, bắt đầu xếp những sấp tài liệu vào 10 chiếc phong bì lanh màu trắng. Trên mỗi phong bì đều có tên, địa chỉ văn phòng, cũng như con dấu thượng nghị sĩ của ông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 Tàu Tri Tông đang chìm. Loạn trạng trên bong tàu nghiêng dốc. Từ sau quận dây tời, Tôn Lên nhìn về chỗ trước đó. Tàu lạn Tri Tông vẫn được treo lồng lẳng bằng dây cáp Rồi quay về phía mũi tàu. Ông nhìn khắp mặt biển bên dưới. Tàu Tri Tông đang từ dưới nước trôi dần lên. Thở vào thấy chiếc tàu nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhìn cửa tàu, mong được thấy Rechen mở cửa bước ra. Nguyên vẹn và an toàn. Nhưng nắp tàu vẫn đóng im ịp. Lên băn khoăn hay Ray Chen đã bị băng ra ngoài khi con tàu nhỏ bị lắc mạnh và rơi xuống nước. Dù ở tít trên cao, John Land vẫn thấy ngay rằng tàu trí tông đang ở rất thấp dưới mắt nước, thấp hơn nhiều so với ngân nước thông thường của con tàu nhỏ này. Nó đang chìm. John Land không thể hiểu lý do là gì, nhưng lúc này cái đó không hề quan trọng chút nào. Mình phải đưa Ray Chen ra ngoài, ngay bây giờ. John Land vừa quay người định chạy ra mép bom,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 Trong khi Pickering nạ đạn và tấm áo vốn đã rách tơi tả, Trollen lao sang bên trái, dọc theo dốc nghiêng của bong tàu. Đến bên Lan Can, ông nhảy thật mạnh qua Lan Can, nhảy khỏi bong tàu. Lăng mạnh người trong không trung, ông nghe tiếng đạn dèo khắp xung quanh và biết rằng chỉ cần một vết xê sức nhẹ cũng đủ để ông trở thành mồn ngon của lũ cá mập đầu búa ngay khi chạm mặt nước. Rachel Sexton cảm thấy mình giống như con thú hoang bị xa bẫy, hết lần này đến lần khác.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 Ông Hector bảo Rachel, em vặn xuôi chiều kim đồng hồ. Ông biết chiều vặn đúng đã được chỉ dẫn rõ ràng trên thành tàu. Ông biết chiều vặn đúng đã được chỉ dẫn rõ ràng trên thành tàu. Nào! Thôn lên tì người vào thùng đồ để có điểm tượng, lấy hết sức vặn thật mạnh. Bên trong tàu, Rachel cũng đang làm y như thế. Núm điều khiển xoay được khoảng 1cm rồi bị chết cứng.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 Ông nằm xoài trên sàn khoang máy, tay lần tìm những lỗ van trên bể rằn. Van khí vẫn đóng, nhưng trong khi lần tìm những cái van, Tôn Lên còn phát hiện ra một điều nữa. Các lỗ đạn, khỉ thật. Khi Ray Chen nhảy xuống tàu, con tàu này đã bị trúng đạn rất nhiều. Tôn Lên lập tức lặn xuống và bơi dưới đáy con tàu, tay lần khắp mặt dưới của bể dàn quan trọng nhất, bể âm. Người Anh gọi nó là tàu cao tốc chạy xuống.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 Ê e, hai mi mắt chỉ đủ để trông thấy bóng ma của Tôn Lên trong nước biển tối sẫm, mặt ông áp sát vào lớp vỏ tàu bằng kính. Tôn Lên đang ra hiệu bảo cô làm gì đó. Cái gì nhỉ? Phải thật căng mắt, Rachel mới nhìn thấy Tôn Lên trong bóng đêm đen kịt. Bị sức ép quá lớn, đồng từ của cô dường như đã biến dạng. Tuy thế, cô vẫn biết con tàu nhỏ đã chìm sâu xuống dưới quầng sáng phát ra từ tàu gôi A. Cắp xung quanh lúc này chỉ còn một màu đen thăm thẳm. Thôn len bám vào vỏ tàu tri tông, tiếp tục đập mạnh vào kính. lồng ngược đau tức vì thiếu dưỡng khí. Ông biết một vài giây nữa thôi, ông sẽ phải nổi lên để lấy hơi. Đẩy mạnh vào kính đi, ông ra lệnh cho Ray Chen bằng ánh mắt. Tiếng bong bóng khí xì qua khe hở nghe rất rõ. Lớp răng đệm đã bị bùng ra ở một điểm nào đó. Thôn len lần lần gắp mép cửa sổ. Quan sát tìm một chỗ vanh lên để chêm ngón tay vào, không thấy gì hết. Phổi hết sạch dưỡng khí, tầm nhìn đã bị hẹp hẳn lại. Ông đập mạnh vào kính con tàu thêm một lần cuối cùng. Lúc này đã không còn trông thấy Ray Chen được nữa. Tối đen như mực, tận dụng chút dưỡng khí cuối cùng còn lại trong phổi. Ông hét to. Ray Chen phá vỏ kính đi. Những lời nói ấy không phát thành tiếng, chỉ là những bọt khí nổi lên.